Nhãn thần Lan Thiên Ý nhìn A, A Kim không khỏi lộ ra vài phần sùng bái. Chỉ có chân chính cùng A, A Kim sánh vai tác chiến mới có thể hiểu được thực lực của nàng kinh khủng đến bực nào. Phương pháp giết người của nàng sắc bén ra sao? Lan Thiên Ý rất rõ ràng. Đừng xem mình có lậu thổ chi châu. Một khi một đối một với A Kim thì nửa phần cơ hội cũng không có. Đây còn là dưới tình huống không tính tới thể phát thánh cấp của nàng. Năng lực thực chiến của A Kim quá cường đại, nếu để cho hắn dùng từ ngữ để hình dung thì đó chính là đồng cấp vô địch. Kim quang chói mắt tựa như vô số mũi nhọn kim sắt tản ra khắp nơi trên không trung. Trong chớp mắt Đã có hơn 10 tên hắc ám ma sư cùng tọa kỳ phi hành trên không trung cùng nhau vẫn lạc dưới thân thể mạnh mẽ của A-Kim. Phải biết rằng, tốc độ bùng nổ của cơ động mạnh mẽ như vậy mà vẫn kém một bậc so với A-Kim. Những hắc ám ma sư này làm sao có thể chống lại nàng được? Không nên sử dụng siêu tất sát kỹ hoặc là ma kỹ công kích phạm vi lớn. Tại thời điểm A Kim ở phía dưới đang đối mặt với phần đông Hắc ám ma sư. Chuẩn bị phóng thiết siêu tất sát kỹ tận tình tàn sát thì trong thức hại của nàng lại truyền tới thanh âm của cơ động. Rin Nước 28 0301-2014-0438B m Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 602H ám chú tứ Nguồn ban luôn y. Com Mặc dù cơ động không dung hợp linh hồn lực cùng A Kim và Lan Thiên Ý Nhưng mọi thời khắc đều chú ý tới hành động của hai người Trong tình huống mấu chốt nhất hắn lại truyền âm cho A Kim những lời này trong lòng a kim dù cảm thấy hơi khó hiểu vì sao cơ động lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy nhưng nàng quyết định không làm trái ý hắn với nàng chỉ cần siêu tất sát kỹ phạm vi lớn là có thể tiêu diệt trăm ngàn tên hắc ám ma sư trước mắt đó không phải là mục đích cuối cùng mà bọn họ tới hắc ám ngũ hành đại lục sao nhưng rất nhanh a Kim đã minh bạch ý tứ của cơ động. Trong lòng cảm thấy vô cùng bội phục cảnh cáo kịp thời vừa rồi của hắn. Đối mặt với A Kim trên không trung, mấy trăm gã hắc ám ma sư ngừng lại. Trăm đạo kim sắc quan mang ngưng tụ thành một tạo thành một con chu tước. Chỉ bất đồng với Quan Minh ngũ hành đại lục là trên trán của nó có một loại lông vũ màu đen. Tuy rằng số lượng rất ít nhưng cực kỳ bắt mắt. Tổ hợp kỹ đa trọng đồng thuộc tính. Hơn 100 hắc ám ma sư đều là bính hỏa thuộc tính. Hơn nửa tu vi của họ đều tương đương với lục quan. uy lực của chiêu này tuyệt không dưới sơ cấp siêu tất sát kỹ. Nếu vừa rồi, A Kim cũng thi triển siêu tất sát kỹ. Chắc chắn hành động sẽ trở nên chậm chạp, cuối cùng phải trực diện ngạnh kháng với đối phương. Nếu tình huống này xảy ra, chắc chắn nàng sẽ mất đi ưu thế linh hoạt, đồng thời trở thành mục tiêu công kích của đối phương. Một siêu tất sát kỹ không thể tạo ra bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng với số lượng của trăm ngàn ma sư hợp lại thì đây chắc chắn sẽ làm cho ma sư cao cấp phải đau đầu đương nhiên nếu ma sư của quan minh ngũ hành đại lục sử dụng ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp do cơ động sáng tạo còn mạnh hơn tổ hợp kỹ đa trọng đồng thuộc tính của họ nhiều đúng vậy a hắc ám thần miếu chính là nơi trọng yếu nhất của hắc ám ngũ hành đại lục nơi đây là địa bàn thống trị của hắc ám thiên cơ dĩ nhiên phải có tổ hợp kỹ đa trọng đồng thuộc tính Sao ta lại không nghĩ tới điều này chứ? Tuy trong lòng A Kim cảm thấy chán nản, nhưng hành động không chậm chút nào. Mắt thấy trăm tên ma sư huyện hóa ra hắc ám chu tước, nàng chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó thân ảnh lóe lên, ngạo nghệ xông thẳng về phía hắc ám chu tước trước mặt. Hành động này của nàng đương nhiên không phải xúc động đây chỉ là đánh lừa địch nhân mà thôi hắc ám chu tước dưới sự hợp lực của trăm tên ma sư bay thẳng lên cao đánh vào thân hình khổng lồ của a kim nhưng bọn hắn không biết một điều a kim không phải là một đầu cự long bình thường lúc trước thấy một đầu hoàng kim cự long bay lên chúng cứ tưởng rằng đó là ma thú đồng bọn của lan thiên ý Hiện giờ, a Kim mới khiến họ sáng mắt ra trên thế giới này, không gì là không thể làm được. Thân hình khổng lồ hơn 20 thước đương nhiên rất rõ ràng. Nhưng nếu nó đột nhiên biến mất hoặc trong nháy mắt hóa thành một nữ nhân vóc dáng thon thả thì sao? Kết quả dễ thấy nhất chính là siêu tất sát kỹ hắc ám chu tước sẽ đánh trượt mục tiêu. Tuy nhiên đây chỉ là biến hóa tạm thời mà thôi. Hắc ám chu tước lượng một vòng trên không trung, sau đó tiếp tục đuổi sát sau lương A-kim. Nhưng tốc độ của nàng khiến đám ma sư giật mình khiếp sợ. Chỉ thấy sau khi hóa thành hình người, cả người nàng hóa thành một đạo kim quan giống như rơi tự do từ trên không trung xuống nhìn bề ngoài thì có vẻ như hắc ám chu tước đuổi sát theo a kim nhưng thực tế nó không có khả năng oanh kiếp lên người nàng mặc dù tốc độ hiện giờ của nàng vẫn chưa phải là cực hạn điều này đám hắc ám ma sư vừa thi triển hắc ám chu tước cảm thấy choáng váng sao đột nhiên một đầu hoàng kim cự long lại biến thành một nữ tử mặc kim giáp Sau đó một bên chạy một bên đuổi Chỉ là hình như phương hướng nữ tử chạy tới là phía mình Đám hắc ám ma sư phản ứng nhanh liền quay đầu bỏ chạy Tuy bọn họ không biết sự việc tiếp theo sẽ như thế nào Nhưng cho dù siêu tức sát kỹ có oanh kích trúng A-kim Thì họ cũng không thể chịu nổi dư ba lan ra Nhưng không có dư ba theo suy nghĩ của bọn họ Thân thể của A Kim mạnh hay hắc ám chu tước mạnh hơn? Sơ cấp siêu tất sát kỹ hắc ám chu tước phóng thiết ma lực ngưng tụ thành thực thể. Chiều dài ước chừng 20 thước cánh gian rộng hơn 40 thước còn lớn hơn thân hình cự long của A Kim. Thấy được tính hủy diệt mạnh mẽ của nó khó miệng A Kim hiện lên một nụ cười lạnh. Cơ động không cho ta phóng thiết siêu tất sát kỹ Nhưng không nói không cho ta dùng chiêu gậy ông đập lưng ông Mắt thấy A kim sắp va chạm với mặt đất Thì đột nhiên thân hình nàng biến hóa một cách hữu dị Đùi phải giống như roi Đánh mạnh lên mặt đất Lợi dụng phản lực bắn ngược lại lên kim sắt Quang mang trên không trung tạo thành một đường công hoàng mỹ bay xéo ra Còn đám hắc ám ma sư phía dưới đột nhiên thấy A Kim biến mất trong lúc bất ngờ không thể khống chế nó. Thử nghĩ mà xem, tuy sơ cấp siêu tất sát kỹ này chỉ tập trung mà mình A Kim, nhưng bản thân nó chính là quần thể đa trọng siêu tất sát kỹ. Sau khi thi triển, nó sẽ chỉ công kiếp đối phương mà không ai có thể điều khiển được bởi có ma sư nào có linh hồn lực mạnh như vậy ngay khi a kim tránh thoát thì sơ cấp siêu tất sát kỷ hắc ám chu tước đã oanh kiếp xuống mặt đất bùng nổ giữa đám hắc ám ma sư ầm ầm thanh âm gào thét kịch liệt của siêu tất sát kỷ khiến đám hắc ám ma sư không khỏi bị kềm hãm cho dù hắc ám chu tước chỉ là một công kích đơn thể kỹ năng nhưng khi nó oanh kích lên mặt đất vẫn tạo nên một xung lực mạnh mẽ đường kính trăm thước toàn bộ hắc ám ma sư giống như bị bốt hơi trong nháy mắt ít nhất có trăm tên hắc ám ma sư thẳng tiến địa ngục phạm vi ba trăm thước tuy không bị chết nhưng đại đa số bị sóng xung kích chấn bay lên không trung cho tới khi rơi xuống đã không còn hình dạng con người những ma sư khác bị thương không đếm hết bên kia đại môn nội bảo toản thạch phòng ngự đang ngăn cản đại lượng hắc ám ma sư mặc cho họ có anh kích bao nhiêu ma kỹ chỉ tạo nên những gợn sóng mà không thể lay động phòng ngự này không phải ai cũng phóng xuất ra được hỏa thần trảm giống như cơ động Hơn nữa phòng ngự do Lan Thiên Ý thi triển không phải sơ cấp siêu tất sát kỷ. Mà là trung cấp siêu tất sát kỹ Nhờ tác dụng của cường đại của thần khí hậu thổ châu. Tiêu hao ma lực do hắn thi triển kỹ năng sẽ giảm xuống. Mà hiệu quả lại tăng lên. Muốn công phá phòng ngự của trung cấp siêu tất sát kỷ. Không phải có chiếc tôn cường giả chỉ bằng những hắc ám ma sư này thì không thể làm được so với a kim Lan thiên ý dường như thoải mái hơn nhiều sau lưng hắn có mẫu thổ ngưng tự pháp trận phía trước có toản thạch phòng ngự vững chắc ngoài ra không ngừng có tiêm thứ từ toản thạch phóng ra khiến cho mỗi lần đám hắc ám ma sư tiến tới công kích đều có thu hoạch không nhỏ Tình hình chiến đấu bên ngoài càng ngày càng kịch liệt mà bên trong nội bão cũng biến hóa rất lớn. Ngay sau khi công kích của quân mình giống như tự đập vào chân. Khiến đám hắc ám ma sư chán phán. Không ngờ tình huống lại chuyển biến bất ngờ. Làm họ trở tay không kịp. Các hồng bào đại tế tuy còn đỡ quyền hạn của họ không thể tiến vào nội bão tầm năm. Còn sắc mặt của sáu gã tử bào đại tế tuy trở nên cực kỳ khó coi Bởi công kiếp vừa rồi đã đánh vào cấm thất bên ngoài Chính là cấm thất bên ngoài Nơi đó cất giấu rất nhiều những điều cơ mật cùng vật phẩm trân quý Tuy họ chưa từng tiến vào Nhưng những thứ đó đều được hắc ám thiên cơ cất giữ cẩn thận Há có thể là vật thường Nghe nói, dưới đó còn có cả dược vật bảo trì sự thanh xuân. Nhờ đó mà Hắc Ám Thiên Cơ dù đã hơn 50, nhưng nhìn bên ngoài vẫn còn trẻ hơn cả Lý Vĩnh Hạo. Niên kỷ của Hắc Ám Thiên Cơ rất khó đoán cho dù bọn họ ở trong Hắc Ám thần miếu cũng không biết được. Ở trong cấm thức chắc chắn có nhiều bí mật về Hắc Ám Thiên Cơ. Trừ phòng hộ mạnh mẽ bên ngoài thì nó cũng chính là nơi kiên cố nhất tại hắc ám thần miếu. Vì thế mà nhóm tử bào đại tế ti mới phóng ta công kiếp cơ động. Bởi họ tự tin không ai trong nhóm thiên can thánh đồ có thể công phá. Hơn nữa bên ngoài còn có vài đầu ma thú cường đại thủ hộ. Chỉ là... Nơi mà sáu gã tử bào đại tế tuy liên thủ phát động siêu tất sát kỷ chính là cấm thức và chỗ ở của đám ma thú cường hãn Kiến trúc của nội bảo tuy kiên cố, nhưng làm sao có thể chống nổi được đỉnh cấp siêu tất sát kỷ oanh kiếp đây? Sau tiếng nổ vang ầm ầm, hắc ám thần miếu chấn động dữ dội. Máu tư từ khó miệng cơ động điên cuồng phun ra, thân hình hắn ngồi trên lưng đại diện thánh hỏa long lắc lư dữ dội. May nhờ có trần tư tuyền và diêu khiêm thư từ phía sau cùng đỡ hắn. Trong mắt cơ động hiện lên vẻ tàn khốc, hắn hít sâu một hơi, thúc giục hỗn độn lực đè nén thương thế xuống. Nhìn một màn vừa rồi có vẻ đơn giản. Nhưng áp lực chân chính phải thừa nhận bao nhiêu thì chỉ có một mình hắn mới hiểu rõ. Chuyển hướng một công kích tương đương với đỉnh cấp siêu tất sát kỹ đơn giản như thế sao? Hắn hiểu rõ, mình tuyệt không thể ngã xuống bởi vì thân phận thiên can thánh đồ đã bị vạch trần. Hắn không thể biết được đòn công kích vừa rồi có khiến hắc ám thiên cơ chú ý hay không. Hiện tại không thể mạo hiểm. Chỉ còn cách rút lui khỏi nơi này tìm cơ hội để mình chữa thương. Đẩy ta! Ngàn năm sinh mệnh chi nguyên đã hiện lên trên tay cơ động. Đồng thời sinh mệnh chi hạt trên cổ tay cũng hiện lên những vầng sáng màu xanh biếc. Có thể thấy lúc này hắn bị thương không nhẹ. Hai chữ ngắn gọn này khiến Diêu Khiêm Thư chưa hiểu cơ động muốn làm gì thì Trần Tư Tuyền đã cắn chặt răng. Dùng sức đẩy mạnh cơ động về phía trước Mặc dù đã bị thương nặng Nhưng ánh mắt cơ động vẫn mang vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị Bành xạ thiểm được thi triển giữa không trung Cơ hồ chỉ trong nháy mắt hắn đã hiện lên trước mặt hại gã tử bào đại tế ti Hai gã này không phải là cường giả thánh cấp Vì thế chỉ một chiêu đỉnh cấp siêu tất sát kỹ đã hoàn toàn rút sạch ma lực trong người họ Hiện tại đang thoát lực ngã xuống. Phía sau họ tình huống của bốn gã tử bào đại tế tuy khác có đỡ hơn. Nhưng chỉ có thể phát huy được hai, ba phần sức mạnh vốn có mà thôi. Ai trong số họ có thể nghĩ tới. Sau khi đỡ một đòn đỉnh cấp siêu tất sát kỹ. Cơ động vẫn có thể tiếp tục công kích Lúc này là thời điểm mà họ yếu nhất. Nếu không lợi dụng thì chỉ cần đám tử bào đại tế ti tri hô hoặc hồng bào đại tế ti bảo vệ thì cơ hội này sẽ biến mất. Mà lúc này, đỉnh cấp siêu tất sát kỹ sau khi chuyển hướng khiến cả hắc ám thần miếu kịch liệt nổ vang kèm theo chấn động. Tất cả mọi người đang kinh hãi Chỉ có cơ động và hồng nhan tri kỹ của hắn Trần Tư Tuyền mới có phán đoán và phối hợp nhịp nhàng như vậy. Cẩn thận. Phòng ngự. Một gã hỏa hệ tử bào đại tế ti quát to, thân hình hắn nhảy lên, đồng thời mở một quyển trục ra. Một luồng sáng trắng sát bên người hắn, bảo hộ hắn và một đồng bọn phía sau. Lại là một toảng thạch phòng ngự trong mắt cơ động lón lên một tia thất vọng. Hiện giờ chỉ có thể giết hai người. Rinh Phi Ních 28 0301-2014-0439B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 60310 siêu tức sát kỷ đồng thời nở rộ tại hắc ám thần miếu Nguồn bang lôn y COM Cơ động không hề nghĩ tới Dưới tình huống này Sự đề phòng của gã tử bào đại tế Tuy vẫn mạnh như thế Bốn gã phía sau đã được toản thạch phòng ngự vững vàng Chỉ với ma lực hiện tại của mình thì không thể công phá phòng ngự tương đương với sơ cấp siêu tức sát kỹ được Thở dài một hơi, hai tay cơ động đã đánh tới đỉnh đầu hai gã thổ hệ tử bào đại tế ti Không một chút trì hoãn, ma lực bùng phát nổ đầu họ thành mạc phấn lực lượng mạnh mẽ ẩn bên trong diệt thần kiếp bắn huyết nhục ra bốn phía ngăn cản đám hồng bào đại tế ti đang xông lên hồng bào đại tế ti đã bị cơ động dọa sợ tới mức thần hồn rối loạn bắt đầu bỏ chạy tứ tán trốn chạy huyết nhục đang bắn ra xung quanh mặc dù chúng không có khả năng gây thương tiếc cho họ cơ động không dừng lại Thân hình gặp lại, hai tay thu lấy hai khỏa cử quen hắc ám tinh miệng, sau đó xoay người bay lên không trung. Sau khi ngồi vững trên lưng vào đại diện Thánh Hỏa Long, Mao Thai cùng ngũ lương dịch phun ra hai ngụm thổ tức phong kín lộ tuyến truy kích của nhóm Hồng Bào Đại Tế Ti. Kỳ thực việc này hơi thượt bởi trong một khoảng thời gian ngắn chắc chắn không ai dám đuổi theo. Những tử bào đại tế tuy còn lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo Họ liều mạng khôi phục ma lực trong cơ thể Sáu người liên hợp công kích bị cơ động tiêu diệt hai. Lúc này ma lực của họ còn chưa khôi phục Nếu xông lên chẳng phải là đi tìm chết sao Lửa giận của hắc ám thiên cơ so với cái chết đương nhiên là khác nhau xa cơ động chỉ bằng sức mạnh của một người đã đủ sức đối chiến với lực lượng mạnh nhất của hắc ám thần miếu đắc thủ thanh âm mà cơ động hy vọng nhất cuối cùng cũng vang lên trong linh hồn đây là thanh âm của thiên cơ hiển nhiên mục tiêu quan minh sông thủy hệ thần khí đã thành công cho dù lúc này lục phủ ngũ tạng đang quay cuồng Nóng như lửa đốt nhưng cơ động vẫn không nhịn được mà cười to Thanh âm phóng túng quanh quận hắc ám thần miếu như đang châm chọc đám hắc ám ma sư Thân hình đại diện thánh hỏa long lón lên Chỉ trong chớp mắt đã bay vọt lên cao rồi lao đi Chỉ với năm người có thể nói họ đã giành toàn thắng khi lấy được thần khí từ tróc hắc ám thần miếu Đây là trận chiến phối hợp đầu tiên sau khi Quang Minh Thiên can thánh đồ đi tới Hắc ám ngũ hành đại luộc. Trong quá trình thực chiến, cơ động đã dùng hành động và năng lực để chứng minh tất cả. Không có hắn trận chiến ngày hôm nay hẳn không thể thành công. Quan mang 10 màu từ trong tay áo cơ động bay ra bốn phương tám hướng. Nhưng tất cả không ngoại lệ đều tập trung vào nơi có số lượng hắc ám ma quân nhiều nhất. Đồng thời, hắn cũng phát tín hiệu rút lui cho A-Kim và Lan Thiên Ý. Lan Thiên Ý ở ngay phía dưới nội bảo, vì hắn đã đột phá cử quan nên có thể phi hành không cần tọa kiện Nhờ có hậu thổ châu phòng hộ trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trên lưng tới đại diện Thánh Hỏa Long. Về phần A, A Kim Ở nơi này vẫn chưa ai có thể lưu nàng lại Sau khi hóa thành một đạo kim quang Nàng cũng trở về bên cạnh mọi người Ngủ hành mơ dương giới Cơ động khẽ quát một tiếng Ngay sau đó hắn phun ra một ngụm máu tươi Nhóm quang minh thiên can thánh đồ sớm Đã bội phục hắn sát đất không chút do dự Họ phóng ra ma lực bản thân Nhưng không phải phối hợp với cơ động mà là cực hạn song của hỏa đại diện thánh hỏa long hợp thành ngũ hành mơ dương giới. Ngay khi đại diện thánh hỏa long vừa bay lên cao thì vô số ma kỷ viễn trình đồng loạt công kiếp. Tuy nhiên ngũ hành mơ dương giới xuất hiện rất đúng lúc. Phòng ngự mạnh mẽ chặn lại tất cả. Lúc này... Hắc Ám Ma Quân vừa muốn thi triển tổ hợp kỹ đa trọng đồng thuộc tính thì quan mang mười màu mà cơ động đã phóng ra bắt đầu phát huy tác dụng. ầm um, ầm um, một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Chín cột sáng kim sắc hỏa diễm giống những con cự long khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Mấy chục tên ma sư chung quanh nhất thời bị cuốn vào bên trong và tan thành tro bụi. Sơ cấp siêu tất sát kỹ viêm long cử chuyển Đây là một trong những chiêu thức trụ cột nhất Trong bính hỏa hệ siêu tất sát kỹ Mặc dù bản thân nó là công kích phạm vi lớn Nhưng uy lực không mạnh Dưới sự giàn trải Chỉ có thể tương đương với tất sát kỹ Nhưng nó lại có chỗ tốt rất lớn Chính là sau khi thi triển Hiệu quả liên tục trong một thời gian rất dài Ít nhất cũng trong 3 phút trong một phạm vi khá rộng Lúc trước khi Mơ Triêu Dương truyền kỹ năng này cho cơ động Đã từng nói rằng trong những cuộc quần chiến Đặc biệt là trong chiến tranh Nó có hiệu quả rất lớn Phải sử dụng cẩn thận Bởi vì cơ động có diệt thần kích hơn nửa kỹ năng truyền thừa từ hai đại quân vương không thiếu vì thế hắn chưa từng sử dụng viêm long cửu chuyển dù sao mức độ tiêu hao ma lực đơn thuộc tính của nó quá mức khổng lồ mà uy lực còn không bằng nhật nguyệt càng khôn giới đây là lần đầu tiên cơ động sử dụng ở trên chiến trường nhưng không phải một mà là mười mười đạo quang mang ném ra chính là mười bình ma kỹ tử Mỗi một bình đều dùng thiên chi ngọc tạo thành Nhiều năm qua cơ động không sử dụng tới nó nữa Lần này hắn trực tiếp phóng xuất ma kỷ tử cấp bập siêu tất sát kỷ Những ngày cuối cùng ở tầm thứ 18 của địa tâm thế giới Trong lúc hoài niệm liệt diễm Cơ động đã dùng toàn bộ thiên chi ngọc lấy được từ hỏa liên tục chế tạo ma kỷ tử Số lượng thiên chi ngọc có phẩm chất cao không nhiều lắm Ước chừng khoảng 40 khỏa tương đương với 40 công kiếp sơ giai siêu tất sát kỹ Điều đáng tiếc chính là tu vi của cơ động không đủ Không thể tạo ra hiệu quả của âm dương dung hợp siêu tất sát kỹ Mà chỉ là đơn thể siêu tất sát kỹ Hắn hiểu rất rõ điều này vì thế mà siêu tất sát kỹ ma kỷ tử đều có phạm vi sát thương lớn lúc này trên hắc ám ngũ hành đại lục có bốn năm nghìn tâm tứ giai kể cả ngũ giai và lục giai ma sư không phải chính là cơ hội sát thương địch nhân tốt nhất sao ma kỷ tử có một lợi thế lớn nhất chính là có thể điều khiển bất cứ lúc nào Chỉ cần cơ động nguyện ý, lúc nào cũng có thể bùng phát. Hơn nữa, trước khi ma kỷ tử bùng nổ, không sinh ra bất kỳ dao động ma lực nào. Vừa rồi, cơ động không cho A-kim thi triển siêu cấp tức sát kỹ. Là bởi vì trong quá trình tiếp tụ ma lực, đám hắc ám ma sư chắc chắn sẽ nhận ra nhược điểm này. Chỉ cần bọn chúng chết lấy thời cơ thi triển tổ hợp kỹ đa trọng đồng thuộc tính cắt đứt quá trình này Thì A Kim chỉ có nước tiêu hao ma lực mà không thể làm được gì Mà điều trọng yếu nhất khi xâm nhập vào lòng địch chính là bảo trì ma lực tùy thời ứng biến Nhưng ma kỹ tử thì không như vậy Mười đạo quan mang cơ động đã phóng ra chỉ lớn bằng nắm tay hơn nữa từ trên cao bay ra và không có chút ma lực ba động vì thế đám hắc ám ma sư phía dưới không hề phát hiện điều gì cho tới khi mười đoàn quan mang đã phân tán tới mười phương vị bất đồng cơ động mới sử dụng linh hồn lực mạnh mẽ dễ dẫn phát rung động các quan minh thiên can thánh đồ hiện giờ chỉ cảm nhận được hai chữ rung động họ chưa từng nhìn thấy 10 công kiếp tương đương với siêu tất sát kỹ đồng thời bùng nổ đừng nói họ mà kể cả quan minh ngũ hành đại lục hay là hắc ám ngũ hành đại lục cũng không có mấy người được chứng kiến một đầu viêm long chính là cửu chuyển hoàng kim hỏa long như vậy mười đầu viêm long tương đương với 90 đầu cửu chuyển hoàng kim hỏa long tàn sát đám hắc ám ma sư Cảnh tượng này tráng lệ tới bực nào trong tiếc. Tắt các đứt quá trình thi triển tổ hợp kỹ đa trọng đồng thuộc tính của hắc ám ma quân. Hiện tại, chỉ còn tiếng gào thét thảm thiết vang lên tận trời. Thấy đồng bạn ngây ra. sắc mặt cơ động không đổi tùy ý phức tay. Một bình chứa siêu tất sát kỹ ma kỹ tự ném vào đỉnh của nội bảo. Nơi đó vẫn còn một đám hồng bào đại tế ti và bốn gã tử bào đại tế ti. Nếu không ra chiêu thì làm sao đại diện Thánh Hỏa Long có thể ung dung rời đi? Không có thời gian để tiếp tục thưởng thức cảnh tượng trước mắt. Đại diện Thánh Hỏa Long đã chuyển mình giống như tên bắn bay về phía xa. Sương mù nồng đậm hiện lên bao phủ thân hình của các quan minh thiên can thánh đồ. Dưới tình huống như vậy, cho dù công kiếp của bào đại tế tuy cũng không theo kịp đám người cơ động. Về phần bọn họ có dám dùng tọa kỵ truy đuổi hay không thì đáp án hiển nhiên là không thể. quan mang nhàn nhạt ló lên trên mặt cơ động hiện lên thần quang lạnh lùng, hai tay khép lại trước ngực. Biến hóa của hắn khiến cho không khí dường như cũng run rẩy. Lúc này, cơ động đứng trên lưng đứng ở đại diện Thánh Hỏa Long không hề nhốt nhất Mạc Nhi đã được thả ra ánh mắt tiểu la lị nhìn cơ động khác trước hoàn toàn. Rin Phi 28 0301-2014-0440B m Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 604 Đại Thúc Yêu Quái. Nguồn bang luôn y. Com Tiểu la lị ngơ ngác nhìn cơ động Người nàng đã gọi là đại thúc Đang đứng cách đó không xa Lúc này trong lòng nàng Lẫn lộn ngũ vị mà không hiểu Tại sao Đêm hôm trước nàng không bao giờ Nghĩ tới một người có thể mạnh Tới như thế Mặc dù chưa từng gặp mặt Hắc ám thiên cơ Nhưng với nàng Người lợi hại nhất chính là phụ thân mình Chuyện thu mình vào chu tước thủ trạc khiến nàng rất bất mãn với cơ động. Nàng cảm thấy mình có năng lực để đi theo quan minh thiên can thánh đồ. Cho dù không đủ thực lực cũng đủ trí thông minh, không thể xảy ra nguy hiểm gì. Nhưng khi chứng kiến hết thảy hành động của bọn họ, nàng mới hiểu được một khi đối mặt với cường giả chân chính. Bất kỳ tiểu xảo gì đều không có tác dụng. Đồng thời nàng biết nếu cơ động muốn giết mình còn dễ hơn là giết một con kiến Mặc dù trong lòng vẫn còn chút bất bình Nhưng ở trong chú tước thủ trạc có thể nhìn thấy hết thảy mọi việc bên ngoài Cảm giác giống như xem bọn họ đang diễn kịch Chỉ là Sau khi theo cơ động tiến vào hắc ám nội bảo Tâm tình của Mạc Nhi không thể nào bình tĩnh hô hấp của nàng như ngưng lại nàng rất khẩn trương đây chính là trọng địa hắc ám nội bảo trong hắc ám thần miếu đó chuyện phát sinh tiếp theo khiến tiểu la Lệ hoàn toàn dại ra hỗn độn lực là những thứ là nàng căn bản không thể lý giải thực lực của cơ động càng vượt khỏi phạm trù ma sư bình thường mà nàng biết Ngay khi hai gã tử bào đại tế ti đề thăng thánh cấp và công kiếp cơ động, nàng đã nghĩ cơ động xong rồi. Mình xong thật rồi. Đạo quang mang đó cắn nuốt cơ động thì sao không thể cắn nuốt thủ trạc chứ? Nhưng một màn tiếp theo khiến Mạc Nhi cảm thấy như đang mơ. Cơ động không chỉ cho nàng thấy tình huống bên này, mà đồng thời a kim Lan Thiên Ý đang chiến đấu với bốn gã tử bào bên kia cũng vậy. Mặc dù không dung hợp linh hồn với đồng bạn, nhưng nhờ linh hồn lực mạnh mẽ, hắn mới có thể đưa ra hành động kịp thời cho A-Kim. Tất cả chuyện này đều là giả, đây là suy nghĩ lúc đó của nàng. Bởi nàng không thể nào tin được, một ma sư có thể làm nhiều chuyện đến thế chỉ một kích đã ngăn cản sáu gã tử bào đại tế ti cùng mười mấy tên hồng bào đại tế ti còn tiêu diệt một phần ba lực lượng của chúng năng lực như vậy có còn là con người sao đây đúng là yêu quái a trong lúc tiểu la lị đang cố gắng khẳng định phán đoán của mình thì cơ động thả nàng từ trong chu tước thủ trạc ra đại diện thánh hỏa long rời khỏi hắc ám thần miếu Nhìn thấy cảnh tượng 90 đầu hỏa long tàn sát đám hắc ám ma sư Nếu như nói những gì vừa rồi đều là ảo giác do cơ động gây ra Thì hiện giờ Khi chính mình một kiếp thì sao có thể là ảo giác được Nhìn mặt Nhi ngơ ngác nhìn xung quanh Miu Miu cảm thấy buồn cười hỏi Sao vậy? Sợ rồi hả? Những chuyện như thế này Không phải ai cũng có thể chứng kiến đâu Không biết sau này muội còn cơ hội như vậy không Mạc nhi từ trong trạng thái ngây ngốc bừng tỉnh Theo bản năng nàng chỉ về phía cơ động Nho giọng hỏi miu miu Tỉ tỉ Đại thúc đó thật sự là nhân loại sao Hắn không phải là yêu quái chứ Thanh âm của tiểu la lị tuy rất nhỏ nhưng với tu vi của mọi người vẫn nghe được rõ ràng nhưng không ai phản bác thậm chí đỗ hinh nhi miêu miêu và a kim đều gật đầu khó miệng thiên cơ hiện lên nụ cười vui vẻ đỗ minh cùng lan thiên ý tuy không tỏ rõ thái độ của minh nhưng từ trong ánh mắt hoang mang của họ có thể thấy được hai người cũng không dám tin diêu khiêm thưa ngơ ngác đứng yên tại chỗ dường như hắn không để ý tới những gì mọi người đang nói trong miệng thì lẩm bẩm thật là xui xẻo có bao nhiêu hắc ám tinh miệng kìa nghe hắn nói trong lòng mọi người khẽ động đúng vậy chưa nói lúc trước có được bao nhiêu chỉ riêng 10 siêu tất sát kỹ của cơ động đã tiêu diệt vô số hắc ám ma sư nếu có số lượng hắc ám tinh miệng này thực lực của quan minh thiên can thánh đồ sẽ tăng lên một phạm vi lớn cơ động thủy chung vẫn đứng yên trần tư tuyền ở phía sau đỡ lấy cánh tay hắn ma lực trong người truyền vào cơ thể hắn mặc cho ma lực của nàng lúc này gần như đã cạn kiệt nhưng chỉ cần khôi phục được một chút là nàng lại chuyển cho cơ động không phát động truyền tống trận pháp bởi không cần thiết, hơn nữa không nên lộ ra tất cả những bài tẩy của mình cho đối phương biết. Sau khi bay cao mấy ngàn thước, đại diện Thánh Hỏa Long nhằm kỹ một phương hướng liền cấp tốc phi hành. Hai canh giờ sau ước chừng đã bay được ngàn dặm mối hạ xuống một khoảng sơn mạc. Từ trên lưng đại diện Thánh Hỏa Long nhảy xuống Mọi người cảm thấy kinh ngạc khi phát hiện cơ động vẫn còn đứng yên trên đó. Cơ động làm sao vậy? Miu Miu giật mình hỏi. Lúc thay đổi phương hướng của đỉnh cấp siêu tất sát kỹ chỉ có Trần Tư Tuyền và Diêu Khiêm Thư chứng kiến. Mà Trần Tư Tuyền thì chăm chú giúp cơ động khôi phục ma lực. Diêu Khiêm Thư thì đang đắm chìm trong hắc ám tinh miệng. Vì thế không ai giải thích. Sau khi tới địa phương an toàn Tất cả mới nhớ tới một màn rung động cuối cùng kia Nhưng chưa chờ tới lúc hỏi rõ Thì cơ động có vẻ đã xảy ra vấn đề Trần Tư tuyền thở dài Ôm lấy lưng cơ động đỡ lấy hắn Sau đó nhẹ nhàng hạ xuống đất Lúc này mọi người mới thấy sắc mặt tái nhật Nhưng rất kiên định của hắn Khiêm thư, Bảo Nhi, Đỗ Minh, giúp ta chữa trị cho cơ động đi. Thương thế của hắn rất nặng. Trần Tư Tuyền nói rất nhẹ nhàng, nhưng không ai không cảm nhận được sự đau lòng của nàng. Diêu Khiêm thư tỉnh táo lại, vội vàng cùng Đỗ Minh, Lam Bảo Nhi tiến lên phía trước. Một hệ và thủy hệ là liều thuốc chữa trị thương thế tốt nhất. Khổ! Không đợi mọi người chữa trị cơ động phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại. Các thiên can thánh đồ trầm xuống quay xung quanh cơ động. Lúc này, sau khi tinh thần và thể xác bình tĩnh lại, họ có thể tưởng tượng được vì sao thần sắc cơ động kiên định như thế. Hắn đã áp chế thương thế của mình tới tận bây giờ. Thân Lạc Thiên can Thánh Vương là người đứng đầu Trên vai cơ động gánh vác toàn bộ trọng trạc Cho dù có bị thương nặng Nhưng hắn vẫn không làm ảnh hưởng tới ý chí chiến đấu của đồng bạn Đồng thời không để cho địch nhân nhận ra sơ hở Hắn đã kiên trì không cho mình ngã xuống Thậm chí sau khi rời khỏi nội bảo Còn gắn gượng tung ra mười bình ma kỹ tử ngăn cả truy binh. Nhìn cơ động ngã vào lòng trần tư tuyền, các thiên can thánh đồ không khỏi khâm phục, trong mắt họ toát ra sự tôn kính. Cơ động chân chính là người lãnh đạo. Tuy tuổi của hắn nhỏ hơn đại đa số mọi người, nhưng những gì hắn đã làm, không một ai có thể thay thế. Song một, Song Thủy cùng thi triển trị liệu, dưới sự hướng dẫn của Trần Tư Tuyền bắt đầu chữa thương cho cơ động. Ngay sau khi tiến vào trong cơ thể hắn, mọi người mới biết được tình huống cơ động trầm trọng thế nào. Có nhục thể thánh cấp, phòng ngự thần hỏa thánh vương khải giáp rất khó để tổn thương hắn. Chỉ là càng như vậy thì một khi hắn bị thương, chứng tỏ nó rất nghiêm trọng. Đám người diêu khiêm thư phát hiện trong cơ thể cơ động, đại bộ phận kinh mạch đều trở nên rối loạn. Tuy rằng chúng không đứt đoạn, nhưng sự hỗ loạn và rối tung thì không đâu không có. Hơn nữa, chịu chấn động quá mạnh khiến lục phủ ngũ tạng của cơ động đã lệch khỏi vị trí ban đầu. Nếu là người bình thường e rằng không chết thì sớm đã hôn mê. Cũng may nhờ có sinh mệnh chi nguyên ngàn năm và tính mạng chi hạt thủ hộ mới có thể kiên trì tới bây giờ. Những người khác không thể tham gia chữa trị cho cơ động, đều yên lặng cầu nguyện cho hắn, ngay cả Mạc Nhi cũng thế. Nàng là một trong những người chứng kiến, tuy không biết thực lực thánh cấp là gì. Nhưng lúc đó nàng thấy rõ cơ động đã ngăn cản một chiêu của sáu gã tử bào đại tế tuy liên hợp. Bên này các quan minh thiên can thánh đồ đang rối rít chữa thương cho hắn, còn bên hắc ám thần miếu là một trận hỗn loạn. Bốn gã tử bào đại tế tuy còn sống đang đứng trước của cấm thức. Mặt xám như cho tàn nhìn đống đổ nát, rồi lại nhìn chỗ trống to tướng bên trong. Không ai trong số họ mở miệng bởi căn bản họ không biết nên nói như thế nào mới tốt. Cơ động quá độc ác. Trước khi rời đi còn ném ma kỷ tự chế tạo thừa thiên chi ngọc lại. Không chỉ ngăn cản truy binh. Mà còn ném chúng cả vào bên trong cấm thức. Có tất cả 6 hắc ám bí trận trong cấm thức bị phá hủy. Các loại tài liệu trân quý. Thư tịch, quyển trục, vô số bảo vật khác của hắc ám thiên cơ. Cho dù lúc ấy các thiên can thánh đồ có thể mang đi cũng không nhiều bằng số lượng đã phá hủy. Có thể nói là một phần mười bảo vật đã bị hủy hoại. Tử bào đại tế ti tôn kính kết quả thương vong đã được thống kê xong. Một gã hồng bào đại tế ti vội vàng từ bên ngoài đi vào. Sắc mặt của hắn cũng rất khó coi Ánh mắt của bốn gã tử bào đại tế ti đề rơi vào người hắn Một gã tử bào hỏa hệ trầm giọng hỏi Như thế nào? Nghe thấy hắn hỏi Hồng bào đại tế ti trầm mặt trong chốc lát Nhìn đám tử bào đại tế ti Nói đi Sự việc đã thế này Chúng ta chỉ có thể xin thiên cơ đại nhân trị tội Cấm thức đã bị hội, làm gì còn tin tức nào tệ hơn nữa. Tử bào hỏa hệ thở dài nói. Hồng bào đại tế tuy gật gật đầu đáp. Tứ quan ma sư tử vong 263 người. Tuyệt đại đa số bọn họ vì bị hổ độn lực rút sạch ma lực không thể trợ giúp nội bảo. Vì thế số lượng tổn thất ít nhất. Ngũ quan. Lục quan. Thất quan tử vong hơn 1.500 người. Hồng bảo đại tế tuy bỏ mạng 27. Tử bào đại tế Ti tử trận 2. Cho dù bốn gã đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng sau khi nghe báo cáo xong. Hai mắt bỗng tối sầm lại. suýt nửa thì quỳ xuống. Phải biết rằng. Nếu không tính tới 10 vạn hắc ám ma quân dự bị canh giữ thần miếu thì tổn thất lần này đã vượt quá một phần năm thực lực tổng thể chỉ trong một đêm. Điều này thật khó mà khiến người khác tin nổi. Hồng bào đại tế tuy dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, chủ yếu đều tử vong dưới 10 siêu tất sát kỷ cuối cùng đến giờ chúng ta vẫn chưa thể điều tra ra mười bính hỏa hệ siêu tất sát kỹ đó từ đâu mà đến chúng đột nhiên xuất hiện và bùng nổ không không một dấu hiệu báo trước ma sư của các ma quân không kịp sử dụng tổ hợp kỹ đa trọng đồng thuộc tính chống đỡ vì thế không cần nói thêm nữa tử bào đại tế ty cầm đầu quát lên Chuyện này không còn có thể dùng hai từ sĩ nhục để hình dung. Tất cả những gì đã xảy ra có thể biết được địch nhân tiến vào hắc ám thần miếu không cao hơn 10 người. Nhưng chỉ cần như thế đã tạo ra lực sát thương khủng bố. Cho dù bọn họ là quang minh thiên can thánh đột, mấy người này cũng không thể chấp nhận được. Hiếp sâu một hơi tử bào đại tế ti cười khổ nói. Ta sẽ xin thiên cơ đại nhân trị tội, trách nhiệm này sẽ do một mình ta gánh vác. Người nhà của ta, xin các vị. Nói xong, hắn xoay người thi lễ với ba gã tử bào đại tế ti khác. Không còn cách giải quyết nào khác một khi có chuyện xảy ra. Một trong đám tử bào đại tế ti phải chịu trách nhiệm. Hắn dứt khoát chủ động gánh vác tội lỗi lần này. Như vậy, ba gã tử bào đại tế tuy khác còn có thể chiếu cố người nhà của hắn. Bọn họ có thể biết được lửa giận của hắc ám thiên cơ như thế nào. Lần này, hắn không có khả năng sống sót. Rin Phì Nức 28 0301-2014-0441B Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 605 diệt Thần Kính. Nguồn ban lôn y Com. Suốt một ngày một đêm cơ động mới từ trong hôn mê tỉnh lại thân thể hắn đã tốt hơn nhiều. Huyết mạch của địa long tổ có năng lực khôi phục mạnh mẽ. Hơn nữa có thêm tác dụng của sinh mệnh chi hạt. Sinh mệnh chi nguyên cùng với bốn đồng bạn an hiểu trị liệu Lúc này hắn đã hồi phục bảy thành thực lực Trong khoảng thời gian cơ động hôn mê Ngoài hắn ra không một ai trong các thiên can thánh đồ nghỉ ngơi Tất cả yên lặng thủ hộ cho cơ động Bọn họ đều hiểu Nếu không nhờ hắn thì e rằng khó có thể toàn thân trở ra Lực lượng một người của cơ động đã chống đỡ cho tất cả mọi người Ngay khi tình trạng của cơ động đã ổn định Trần Tư Tuyền bắt đầu giải thiết Thời điểm khi đối mặt với sáu gã tử bào đại tế ti Cơ động có ít nhất 10 phương pháp là gián đoạn đỉnh cấp siêu tất sát kỹ của dân B Nhưng tại sao hắn lại không làm như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thời gian càng lâu thì bọn họ sẽ càng bất lợi. Áp lực mà Lan Thiên Ý và A-Kim đang phải chịu đựng quá lớn. Năm người ở tầm chót của nội bảo cũng không có biện pháp khi đối mặt với ba đầu thập giai ma thú. Vì thế, ngay lúc đó, cơ động đã lựa chọn một phương thức khiến cho mơn, Nơn không thể hiểu nổi. Cũng vì vậy mà hắn mới bị thương nặng Hiếp sâu một hơi Sau đó chậm rãi thở ra Cơ động chỉ cảm thấy máu huyết và ma lực Trong cơ thể mình bắt đầu tăng tốc độ vận chuyển Tuy vẫn còn thấy suy yếu Nhưng thân thể đã sảng khoái hơn Cảm ơn mơ, nâng Ánh mắt cơ động đảo qua tất cả mơ, nâng Sau đó cuối cùng dừng lại trên người trần tư tuyền Thiên cơ khẽ thở dài. Người nói cảm ơn phải là chúng ta mới đúng. Nếu không vì trì hoãn đám tử bào đại tế tuy để chúng ta đắc thủ thì ngươi cũng không bị thương nặng đến thế. Cơ động lắc lắc đầu. Đừng nói điều này. Chúng ta là đồng bọn, là huynh đệ. huống chi tình huống lúc đó không có lựa chọn nào khác dù sao hắc ám thần miếu cũng là địa phương tập trung chủ lực của hắc ám ngũ hành đại lục một khắc chúng ta còn ở đó thì sẽ càng nguy hiểm thêm một khắc ta có thể cảm giác được pháp trận bên trong nội bão đã khôi phục lại ma lực không ai biết chúng sẽ lại vận chuyển bao nhiêu vũ khí bí mật đối phó với chúng ta vì thế nhất định phải tốt chiến tốt thắng Mơn, nơn không cần tự trách, đó là quyết định của ta. Lúc đó, tất cả mơn, nơn, có thể phát huy ra thực lực của mình. Thắng lợi của trận chiến này không phải thành công của một người, mà là của toàn thể chúng ta. Diêu kim Thư là người quen biết cơ động sớm nhất. Vì thế hắn luôn nói thẳng. Cơ động. Ta muốn biết chuyện tối qua là như thế nào? Tại sao một đỉnh cấp siêu tất sát kỹ lại chỉ tập trung trên người ngươi? Tình huống đó cho dù ngươi có linh hồn lực thánh cấp cũng khó có thể giải trừ. Mau nói cho ta biết đi, nếu không thì thật là khó chịu. Cơ động mỉm cười đáp. Khi ta đưa hai tay về phía trước, có phải ngươi cảm thấy ta điên rồi hay không? Nghe cơ động hỏi thần sắc diêu khiêm thư trở nên cổ quái Hắn thành thật gật đầu Đúng là có cảm giác này Trần tư tuyền bên cạnh khẽ thở dài Không chỉ hắn mà ngay cả ta lúc ấy cũng có cảm giác là ngươi điên rồi Ta hoàn toàn không biết ngươi đang muốn làm gì Cơ động quay đầu nhìn trần tư tuyền một cái rồi cười khổ nói Vì thế nàng đã chuẩn bị khi đỉnh cấp siêu tức sát kỹ đánh tới, sẽ lao tới cản nó cho ta phải không? Lời vừa nói ra, các thiên can thánh đồ đồng thời biến sắc. Nhất là những người có ý với cơ động như A Kim và Lam Bảo Nhi không tự giác được phải cúi đầu. Trần Tư Tuyền có thể hành động như thế vì cơ động, các nàng còn có cơ hội gì đây? Hún chi cho dù Trần Tư Tuyền có làm thế cũng vẫn không thể đánh động được hắn. Trần Tư Tuyền thản nhiên cười đáp. Chỉ vĩnh hằng chi khải mới ngăn cản được một phần của công kiếp đó. ít ra, bảo trụ được tính mạng của ngươi thì không thành vấn đề. Tuy nói như vậy, nhưng lúc ấy khi đỉnh cấp siêu tất sát kỹ đánh tới cơ động, Nàng sử dụng vĩnh hằng chi khải đồng thời phát động năng lực của chính hạt bổn mạng hồng liên Chỉ là điều này nhất định phải thực hiện trong tình huống cơ động không đề phòng mới được Nàng luôn theo sát hắn Đương nhiên không thể dễ dàng phát động Chỉ khi cơ động đối mặt với đỉnh cấp siêu tất sát kỹ Trong nháy mắt đó Trần Tư Tuyền mới chân chính phát huy được uy lực của bổn mạng Hồng Liên. Cơ động dời ánh mắt khỏi người Trần Tư Tuyền bởi vì hắn thật sự không dám nhìn nữa. Cơ động không thể lý giải được tại sao nàng lại tốt với mình như vậy. Càng muốn báo đáp lại nàng thì càng có cảm giác nợ nàng nhiều hơn. Cảm giác này không tốt lắm. Bởi hắn không thể không thừa nhận. Trong nội tâm mình tràn ngập hình bóng của liệt diễm. Đã có một góc dành cho Trần Tư Tuyền. Hành động của ta lúc ấy đương nhiên không phải vô nghĩa. Bởi vì ta đang sử dụng kỹ năng diệt thần biết. Chỉ như vậy mới có năng lực ngăn cản công kiếp trong tích tắc. Giống như ngũ hành biết. Chỉ dùng một loại phương thức đặc thù phát ra. Ngay cả ta cũng không rõ lắm. Nhưng có thể khẳng định một điều. Một khi thi triển diệt than biết sẽ tiêu hao một chút ma lực. Nhưng bản thân nó sẽ không tạo ra chút ma lực ba động nào. Ta không ngừng phóng thiết diệt thần biết để chúng tụ tập lại với nhau. Đế cuối cùng ta cũng không biết mình đã chất chồng bao nhiêu tầm. Sau đó chỉnh hướng cho chúng quay về phía nội bảo. Trần Tư tuyền giận dữ nói, Ngươi cho là hành động của mình nhất định sẽ thành công sao? Cơ động nhãn miệng cười. Đúng vậy, lúc ấy ta biết mình nhất định có thể thành công. Điểm này không thể nghi ngờ. Chẳng qua, đại giá phải trả cho thành công này là bao nhiêu ta không thể biết được. Bởi vì trước đó không lâu ta vam nhận được diệt thần bích có tác dụng khúc xạ nhất định. Số diệt thần bích chất chồng và có năng lực khúc xạ được mệnh danh là diệt thần kính. Tuy cái giá phải trả không nhỏ, nhưng lại mang tới cho ta một tầm nhận thức hoàn toàn mới về diệt thần bích. Nếu còn có lần sau, chắc chắn sẽ không phải chật vật như thế. Hiện tại ta rất tin tưởng. Diệt thần kiếp chính là sáng thế thần kỷ. Sử dụng diệt thần kính khiến ta sắp chạm tới tầm thứ bảy của diệt thần kiếp, Coi như là một chuyện tốt. Cơ động không nói nhiều về hoàn cảnh nguy hiểm lúc đó. Nhưng các thiên can thánh đồ biết hắn cố ý làm vậy là không muốn mơ. Nương, lo lắng. Ai cũng hiểu khi hắn sử lựa chọn sử dụng diệt thần kín đã thừa nhận áp lực khổng lồ như thế nào. Thấy mơ, nơ, nhìn mình với ánh mắt quái dị cơ động mỉm cười nói. Được rồi. Đừng nói chuyện này nữa đổ minh. Bảo nhi. Cho ta xem các ngươi chiếm được những thần khí gì. Thu hoạch của chúng ta lần này tương đối khá. Chẳng những hai kiện thần khí tới tay mà còn giết chết và làm bị thương không ít hắc ám ma sư. Giảm bớt một tên thì tại thời điểm thánh chiến áp lực mà đại lục chúng ta thừa nhận cũng bớt đi vài phần. Tuy mơ, nâng, đều biết hắn đang cố ý chuyển đề tài sang chuyện khác nhưng không ai có ý định hỏi thêm chuyện gì. Đỗ Minh Cung kính nói Lão Sư ta chiếm được băng thần mâu Vừa nói xong tay phải hắn nâng lên Một đạo hắc sắc quan mang phục lên Trong sự chớp động của quan mang Một thanh trường mâu có hình thức cổ xưa Mặt trên khắc vô số ma văn màu đen xuất hiện Chui trường mâu này rất kỳ lạ Tuyệt đại bộ phận đều có màu đen Chỉ có mâu phong dài bảy tấc, có màu trắng giống như băng cứng. Một cổ hàng ý lành lạnh xuất hiện tràn ra xung quanh khiến cho nhiệt độ trong không khí chợt giảm xuống. Không hề nghi ngờ, đây chính là một kiện thần khí nhâm thủy hệ chuyên công kiếp. Tay cầm băng thần mâu. Khí tức của đổ minh khác trước rất nhiều. Tu vi của hắn đã đạt tới 79% lúc này có thêm thần khí đỗ minh sắp đột phá được bát quan lam bảo nhi tới bên cạnh đỗ minh nàng nhẹ nhàng nói thần khí nhược thủy tử lăng nương theo sau thanh âm của nàng một trường lăng màu tím đột nhiên xuất hiện ánh sáng huyễn lệ phát ra xung quanh quấn quanh người Lam bảo nhi hiển nhiên kiện thần khí nhược thủy tử lăng có năng lực thiên biến vạn hóa. Nhưng uy lực như thế nào thì còn cần phải kiểm tra mới được. Trong mắt cơ động toát ra thần quan điện xạ. Hay lắm! Quang minh thiên can thánh đồ chúng ta rốt cục đã tập hợp đầy đủ thần khí. Đã có năng lực ngạnh kháng với hắc ám thiên can thánh đồ. Nói tới đây. Hắn chậm rãi đứng lên nhìn về phương hướng hắc ám thần miếu phía xa. Bất luận là lúc trước hắc ám thiên cơ đang ở đâu, có lẽ hiện giờ đã trở về hắc ám thần miếu. Nơi này cách hắc ám thần miếu trên dưới ngàn dặm, với tu vi của hắc ám thiên cơ không thể tra xét tới đây. Mơ, nơ, mau lấy hắc ám tinh miệng ra hấp thu, sau đó rời khỏi nơi này. Vừa nghe cơ động nói, Diêu Khiêm Thư buồn bực lẩm bẩm. Nếu có thể thu hết những hắc ám tinh miệng từ một chiêu cuối cùng của ngươi thì tốt quá. Hơn một nghìn khỏa đó. Nếu có thể hấp thu, mỗi người chúng ta ít nhất có thể tăng thêm một cấp bậc. Nóng lòng nhất trong các thiên can thánh đồ không phải người có tu vi thấp nhất đổ minh, mà chính là Diêu Khiêm Thư. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì đồng bạn đều có thể sử dụng thần khí của mình Riêng hắn phải đạt tới cử quan mới có thể sử dụng Hiện tại ma lực của Diêu Khiêm Thư đã đạt tới cấp 86 Khoảng cách tới cấp 90 không còn xa Tuy đại lượng hắc ám tinh miệng cuối cùng không lấy được Nhưng trước mặt mơ, nơ, vẫn có mấy trăm khỏa trong đó thu hoạch của a kim phong phú nhất tiếp theo là Lan thiên ý hai người thủ hộ bên ngoài vì thế chém giết hắc ám ma sư cũng nhiều hơn số lượng hắc ám tinh miệng của cơ động không nhiều nhưng xét về phẩm chất thì có thể nói là độc nhất vô nhị tinh miệng bát quan có 10 khỏa trọng yếu nhất chính là có hai khỏa cử quan thổ hệ tinh miệng Lan thiên ý còn có thể thu liễm tâm tình của mình, còn miêu miêu thì không cần quan tâm. Nàng hớn hở nhìn khỏa tinh miệng cử quan trong tay cơ động, sau đó nhào tới chụp lấy. Mặc dù nó không thể trực tiếp đề thăng tu vi của nàng thêm một cấp, nhưng nửa cấp thì không thành vấn đề. Phải biết rằng... Hai gã thổ hệ tử bào đại tế ti mà cơ động đã chém giết đều có tu vi vượt qua 95 cấp. Loại tinh miệng trân quý như thế này không phải tùy tiên có thể lấy được. Bởi vì ma sư có thuộc tính bất đồng, vì thế không có khả năng chia đều cho nhau. Lần này, A Kim và Lan Thiên Ý coi như có được lợi ích lớn nhất nhưng thu hoạch của những người khác cũng không tồi. Chỉ có Mạc Nhi, bản thân là hắc ám ma sư mới không thể hấp thụ những tin miệng này. Nhìn mơ, nơ, ngồi yên một chỗ bắt đầu hấp thụ tin miệng. Một mình Mạc Nhi đi sang chỗ khác, nhìn rất cô đơn. Thiên cơ tới bên cạnh nàng, mỉm cười hơi. Đang nghĩ gì thế? Mạc Nhi nhìn hắn một cái rồi hỏi vâng ngươi có biết rằng thật ra ta không tin các ngươi là thiên can thánh đồ của quan minh ngũ hành đại lục đâu. Thậm chí, có đôi lúc ta vẫn cho rằng các ngươi là tay chân của hắc ám thiên cơ tới Bắc Ma Sư. Muốn tiêu diệt liên minh phản kháng thiên cơ. Vì thế mới giả vờ hợp tác với chúng ta. Thiên cơ mỉm cười hỏi. Hiện tại không còn loài ý nghĩ này chứ. Hành động của chúng ta lần này đã đủ chứng minh rồi chứ. Mạc nhi lè lưỡi, nàng nói. Đương nhiên, các ngươi có thực lực tiêu diệt những ma sư đó. Còn mạnh hơn cả liên minh phản kháng thiên cơ của chúng ta. Cần gì phải gạt chúng ta. Cha của ta nhất định sẽ rất cao hứng. Có sự trợ giúp của các ngươi. Chúng ta sẽ có cơ hội vùng lên chống lại hắc ám thần miếu. Nhìn vẻ hưng phấn trong mắt Mạc Nhi Thiên Cơ nhịn không được vuốt đầu nàng. Những năm này, đáng lẽ ngươi phải được trải qua cuộc sống vô ưu vô lự mới đúng. Mạc Nhi gạt tay Thiên Cơ ra, nàng xoay người lại nhìn hắn. Lại muốn nói ta còn nhỏ đúng không? Nhìn bộ dạng phẫn nộ của nàng, Thiên Cơ không khỏi mỉm cười nói: "Chẳng lẽ không đúng sao?" Dáng người Thiên Cơ thon dài, chiều cao không kém cơ động, Mạc Nhi phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy mặt hắn. "Đương nhiên là không. Ta đã là một đại cô nương có thể chấp hành nhiệm vụ của tổ chức." Thiên Cơ bật cười nói: "Được, được." Nói ngươi là một đại cô nương không được sao Chỉ là bộ dạng tức giận lúc này của ngươi thật sự rất đáng yêu Mạc nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn Vâng Ta vốn tưởng rằng ngươi là một người tốt Ai ngờ ngươi cũng giống đại thúc yêu quái luôn khi dễ ta Thiên cơ bất đắc dị nói Ngươi đừng gọi cơ động là đại thúc Luận tuổi tác ta còn lớn hơn cả hắn Chẳng lẽ ta không được gọi là đại thúc sao? Mạc nhi dùng sức lắc đầu. Đương nhiên là không giống rồi. Thiên cơ có đó tò mò hỏi. Có điều gì không giống? Mạc nhi nói. Bởi vì ánh mắt của các ngươi khôn giống nhau. Ta có thể cảm nhận được sự tan thương trong mắt hắn. Sao có thể chỉ hơn 20 tuổi được? Chẳng lẽ ngươi không biết điều này? Rin Phi 28 0301-2014-0442B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 606 Hỏa Thần Kiếm Huyền Bí Nguồn bang lôn y Com Tốc độ hấp thụ hắc ám tinh hạt của các thiên can thánh đồ rất nhanh điều này đương nhiên nằm trong dự kiến của cơ động nguyên nhân cơ bản chính là ma lực bên trong hắc ám tinh hạt đồng tính với ma lực bọn họ sử dụng hơn nữa trọng yếu nhất là hỗn độn lực có căn nguyên của hỗn độn trợ giúp bất luận bọn họ có thuộc tính gì tại thời điểm hấp thụ ma lực đều không tốn một chút sức lực nào đồng thời còn tăng hiệu suất hấp thu đại lượng hắc ám tinh miệng. Nếu không, việc hấp thụ năng lượng của hắc ám tinh miệng cấp thấp cơn, nơn, dễ dàng. Nhưng nếu gặp một cử quan hắc ám tinh miệng thì ít nhất cũng phải mất một tháng. Tính ra thì miêu miêu cùng lan thiên ý chỉ mất 6 ngày đã hấp thụ xong trong sáu ngày này thân thể cơ động đã khôi phục hoàn toàn hắn hấp thụ 60 mươi hắc ám tinh miệng sông hỏa thuộc tính mặc dù không phải cấp bậc cử quan nhưng bát quan cũng có mấy khỏa lẽ ra cơ động có sông thuộc tính thì số lượng tinh miệng hắn hấp thụ phải nhiều hơn đồng bạn nhưng là cho hắn buồn bực chính là hiệu quả hấp thụ của hắn kém cỏi nhất Khí tức của các thiên can thánh đồ khác đều tăng lên rõ rệt Nhưng sau khi hấp thụ mấy chục khỏi tinh miệng Cơ động chỉ cảm giác biên độ ma lực của mình có tăng một chút mà thôi Khoảng cách tới cấp 89 chín còn chênh lệch không nhỏ Chứ đừng nói tới cấp 90 Hiệu quả hấp thụ tinh miệng tốt nhất không phải hai người lang thiên ý và miêu miêu có cử quan tinh miệng Dưới sự trợ giúp của hậu thổ châu, tu vi của hắn đã đạt tới cấp 92, muốn tăng lên nữa rất khó. Mà Miêu Miu cũng chỉ tăng thêm nửa cấp, hiệu quả rõ ràng nhất phải kể đến những người như Nhất Đỗ Minh cùng với Lam Bảo Nhi. Hai người bọn họ đều vừa mới chiếm được thần khí, không chỉ hấp thụ tinh miệng mà còn có quá trình dung hợp thần khí nhờ năng lượng khổng lồ bên trong hắc ám tinh miệng trợ giúp trong quá trình dung hợp Đỗ minh thành công đột phá bát quan tu vi đề thăng tới cấp 82. dù không tăng mạnh như hậu thổ châu nhưng điều này cũng khiến hắn kinh hỉ vô cùng lam bảo nhi cũng đề thăng một bậc chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã tạo nên thành quả bằng tu luyện một tháng nghe đồng bạn thông báo cấp bậc tăng lên, cơ động không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Không biết có phải bởi vì ta có cực hạn sông hỏa thuộc tính khiến cho hiệu suất hấp thụ hắc ám tinh miệng giảm sút hay không nữa. Mặc dù đã hấp thụ rác nhiều sông hỏa thuộc tính, nhưng ta chỉ cảm giác ma lực của mình không tăng một chút nào, dù chỉ một phần mười. Khoảng cách với cấp 89 vẫn còn rất xa, không thể sớm đột phá cử quan, với cơ động chính là một nan đề rất lớn. Hắn có cực hạn sông hỏa, chỉ cần đột phá cử quan bằng uy lực của hỏa thần kiếm, cho dù không có sự trợ giúp của có đại diện thánh hỏa long cùng thực Nhật Phượng Hoàng cũng có thể dễ dàng đối phó với một thánh cấp sơ giai. Mắt thấy mọi người càng ngày càng gần cử quan Mà mình vẫn đình trệ ở cấp 88 Làm sao mà cơ động không phiền muộn cho được Trừ A Kim cùng Lan Thiên Ý đã đột phá cử quan Trần Tư Tuyền Vô Thanh Vô Thức đã có tu vi 89 cấp Chỉ một chút nữa có thể đột phá Mà Diêu Khiêm Thư. Vốn có tu vi tiếp cận cấp 87 Lần này hấp thụ không ít hắc ám tinh miệng giáp Một hệ đã trực tiếp thăng cấp thành công Chỉ thu cơ động một bậc Miu Miu có tu vi ngang với cơ động Hiệu suất hấp thụ tinh miệng cao hơn hắn Vì thế việc tiến vào cử quan chỉ còn là vấn đề thời gian Không thể nào Cơ động Nếu có thể đồng thời hấp thuộc hai thuộc tính hắc ám tinh miệng thì tu vi lẽ ra phải tăng nhanh hơn chúng ta mới đúng. Tại sao vẫn đình trệ? Diêu Kim thư hỏi với vẻ khó hiểu. Cơ động bất đắc dị đáp. Ta cũng không biết sao lại thế này. Với tu vi hiện giờ, cho dù thi triển mọi kỹ năng cũng không thể chống lại hắc ám thiên cơ. Tu vi của hắn là thánh cấp đỉnh phong, ma lực không chỉ mạnh hơn ta gấp 10 lần. Hắn có thể dự dụng đỉnh cấp siêu tất sát kỹ. Còn ta, cho dù có sự hỗ trợ của mơn, nương, ta tối đa chỉ thi triển được một lần. Hơn nữa, ngoài một thuộc tính, hắn còn lĩnh ngộ bác hệ khác. Thủy, hỏa, Thổ, kim bốn thuộc tính hỗn độn áo nghĩa. Nếu chân chính động thủ chị e, tất cả chúng ta hợp lực cũng không phải là đối thủ của hắn. Có lẽ là do hỏa thần kiếm. Trần tư tuyền quyết định nhắc nhở cơ động một chút, nàng không thể để hắn lâm vào sự mê mang trong tu luyện được. Hỏa thần kiếm, cơ động lặng đi một chút. Hắn nhìn về phía Trần Tư Tuyền. Trần Tư Tuyền gật gật đầu, nói: "Trước khi tiến vào Hắc Ám Thần Miếu, ngươi có còn nhớ mình đã từng dùng Hỏa Thần Trảm? Trước đó khi chiến đấu với Tam Túc Kim, ô ta cũng chứng kiến chiêu thức này. Nhưng lần này ta lại có cảm giác bất đồng, dường như uy lực của nó mạnh hơn, đồng thời không tiêu hao ma lực như trước." Vì thế mà ngươi còn dư lực để thi triển diệt thần kính. Nếu không cho dù ngươi có ngũ hành tồn tục pháp trận cũng không thể làm được như thế.